Đưa tay xốc lên cái khăn hỷ của nữ tử Lại nhìn thấy một khuôn mặt của nam tử xa lạ Nam tử Bộ dáng cực kỳ tuấn tú mỉm cười nói rằng Kinh hỷ không? Có bất ngờ không? Tiểu là sát không có kịp kinh ngạc Đỉnh đầu một bóng người nữ tử Chợt xuất hiện Một cái dòng vàng từ đỉnh đầu hạ xuống Đeo trên cổ khoắn Sau đó nhanh chóng nó buộc chặt Trên người thanh niên Dốn đã bọc phát ra pháp lực giao động mãnh liệt Sau khi bị cái dòng vàng buộc vào Nhảy mắt liền bình ổn Lý mộ và thượng quan ly liên thủ Sau khi cho con trai la sát dương Một cái niềm vui bất ngờ Mang hắn ném vào trong hồ thiên không gian Phụ thân là quyền quỷ Cạnh với thứ bảy Tiểu la sát thực lực cũng không kém Có tu vi cạnh với thứ sáu Nếu là không ra tay bất ngờ Cho gã cơ hội phản kháng Ở đây sẽ gây ra động tĩnh, Tạo thành cái phiền toái rất lớn cho lý mộ cùng thượng quan ly Lý mộ sau khi mà đến đây Thượng quan Ly tự nhiên Vậy mà mang hắn coi là trụ cột hỏi Làm sao bây giờ Lý mộ nghĩ nghĩ nói Quỷ dương phủ hẳn là còn có không Chỉ có một động quyền thôi Không làm cho bọn họ hoài nghi Trước làm bộ một chút Ở nơi này nghỉ ngơi cả một đêm Ngày mai rời khỏi Thật là không có dễ gì mới đến được chỗ này Lý mộ không có muốn như vậy mà rời khỏi đâu Vừa lúc la Sắc dương không có mặt quỷ dương phủ, thiếu cường giả định cấp, không ở đây cướp đoạt một phen rồi mới đi, có lỗ với Ali chịu những sự quỷ quốc này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, không có lo diệt nhà không biết củi gạo đắt. Sau khi mà thật sự chấp trưởng phù lục phái, lý mộ ý thức được, một môn phái quật khởi cần có rất nhiều tài nguyên. Một trong năm thế lực lớn của quỷ dực, nổi tình nhất định là rất dày rồi, hẳn tính ngày mai, tìm kho báo quỹ dân phủ bổ sung cho gia dụng. Lý mộ thuận thế nằm trên giường nói, Thôi ngủ đi, chuyện khác buổi sáng ngày mai nói sao. Thượng quan Ly nhìn quanh đại điện chỉ thấy có một cái giường Lý mộ nằm thôi, sau đó mới hỏi Lý mộ, Ngươi ngủ trên giường, ta ngủ chỗ nào? Lý mộ nói, Ngươi tùy tiện kiếm một cái ghế, dùng tạm một đêm không phải là được rồi sao? Thượng quan Ly nói, Ta là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ không có nên dưỡng ta sao?" Lý Mộ nhìn nàng nói, "Ngươi, trừ thân thể là nữ nhân, nơi nào giống nữ nhân đâu?" Đệ nhất nữ quan bên người của Đại Chu nữ hoàng, thủ lĩnh giáng điệp triều Đình Đại Chu, thân phận của nàng, chuyện nàng làm, không có giống nữ nhân được nhiều một chút nào cả. Huống chi, nữ nhân sẽ thích nữ nhân sao?" Thượng quan Ly nhíu mày thấp giọng nói, "Thật không biết bệ hạ Vì sao mà lại thích ngươi chứ? Lý mộ phản bác Bệ hạ không thích ta Chẳng lẽ thích ngươi sao? Ngươi Ta ta sao? Ta nói sai sao? Bị cầu tru tâm này chọc tức Thượng Quang Ly chỉ vào lý mộ Ngực phập phòng hồi lâu Cuối cùng phất phất tài nói Ngươi là hoàng hậu nương nương Ngươi nói cái gì là cái đó đi Thần tất cả đều nghe theo hoàng hậu nương nương Thượng Quang Ly rõ ràng có cảm xúc Lý mộ biết Nàng có tình cảm đối với bệ hạ Không phải là ngày một ngày hai đâu Lý mộ trước kia Nhiều nhất là chia đi nữ hoàng sủng ái Đối với nàng Bây giờ hắn ngay cả thân thể của nữ hoàng Cũng đã ôm đi rồi Lý mộ chọc đến cái chỗ đau của nàng Cho nên nàng liền trái lại Chọc cái chỗ đau của hắn Đối với một nam nhân mà nói Câu nói kia tính là vũ nhục cực mạnh May mà lý mộ Cái da mặt dày Tuy nàng là một nữ nhân thích nữ nhân Nhưng mà lý mộ cuối cùng vẫn không có thể yên tâm thoải mái nằm trên giường. Hắn từ trên giường ngồi dậy. Ngươi có thương tích trong người, thôi, ngươi ngủ trên giường đi. Thượng Quan Ly chưa có lên giường, mà là tự mình rót một chén trà, tự mình làm việc của mình. Lý mộ cũng rót một chén trà, nhấp một ngậm, sau đó hỏi, Ali, Ly, ngươi từ khi nào mà thích uh, nữ nhân vậy? Thượng Quang Ly liếc hắn thẳng nhiên nói, Hả? Chuyện này... Có liên quan gì tới ngươi đâu. Lý mộ nhúng vai nói. Nhàn rỗi thì cũng là nhàn rỗi rồi. Nói xem, ngươi sao lại thích bệ hạ vậy? Thượng Quang Ly dứt khoát không quan tâm hắn. Nguyên nhân, nàng đối với nữ hoàng có loại tình cảm đặc thù này. Lý mộ thật ra có thể đoán ra một chút. Từ nhỏ nàng đi theo bên cạnh người của nữ hoàng. Không có tiếp xúc đến nam tử ưu tú khác. Nữ hoàng đối với nàng như là mũi mũi. Cho nàng nguyên dạng tín nhiệm cùng với bảo hộ. Nàng thích nữ hoàng, thân cận nữ hoàng cũng là điều đương nhiên thôi. Lý mộ trái lại, không phải là ghen với nàng, cũng chưa có mang nàng coi là tình địch để mà đổi đãi Càng chưa có kỳ thị xu hướng giới tính của nàng, chỉ là nữ hoàng sớm muộn gì cũng là người của hắn. Ali, nếu không thể nhanh chóng đi ra, cuối cùng sẽ bị thương, vẫn chính là nàng thôi. Thấy nàng không có để ý tới mình, lý mộ liền tự hỏi, Thật ra ta cảm thấy á, Ngươi đối với Bệ hạ không phải là loại thích đó, Bệ hạ đối với ngươi mà nói giống như là tỷ tỷ thôi, nàng vẫn luôn bảo hộ ngươi, trân trọng ngươi, ngươi sùng bái nàng, ngưỡng mộ nàng, nhưng mà cái này không phải là tình yêu đâu." Thượng Quan Ly rốt cuộc dương mắt nhìn ngắm thẳng như nói, "Ngươi không phải là ta, ngươi làm sao biết ta nghĩ cái gì?" Nàng nguyện ý đáp lại chính là chuyện tốt. Lý Mộ tiếp tục nói, "Ta đã từng nói rồi, Cảm tình của ngươi đối với bệ hạ càng nhiều là sùng bái cùng với ngưỡng mộ. Ngươi có lẽ không phải là thích nữ nhân, chỉ là thích bệ hạ thôi. Nè, thử nghĩ một chút đi, ngươi từng động lòng đối với một nữ tử khác không vậy? Thượng quan Ly khinh thường nhìn hắn một cái nói, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Cái đồ áo sắc ta thích đối với bệ hạ là duy nhất. Lý mộ rõ ràng hỏi, ngươi có biết thích một người có cảm giác như thế nào sao? Thượng Quang Ly hừ lạnh nói, không cần ngươi phải giải ta. Lý mộ hướng dẫn từng bước, thích một người không phải là muốn cả đời ở bên người của nàng. Giữa bạn bè cũng có cái loại cách nghĩ này, ngươi nghĩ xem mai tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không có muốn nàng cũng luôn bên cạnh ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đối với nàng cũng là thích sao? Thượng Quang Ly nghĩ nghĩ, lập tức liền lắc đầu. Lý mộ tiếp tục nói, cảm tình của ngươi đối với bệ hạ Cũng không phải là loại thích đó. Ngươi có muốn cả đời bên nhau với nàng là gì? Thói quen thôi. Ngươi về sau có thể cũng sẽ gặp được một nam tử muốn cả đời bên cạnh hắn. Ngươi sẽ tức giận vì hắn, cũng sẽ cao hứng vì hắn. Lúc vui vẻ, ngươi sẽ nghĩ đến hắn. Lúc mà không vui, cũng sẽ nghĩ đến hắn. Ở cái thời điểm ngươi gian năng nhất, bất lực nhất, vẫn nghĩ đến hắn, ngươi đối với bệ hạ cũng là như vậy sao? Thượng Quan Ly lâm vào trầm ngâm, sau đó lại lắc đầu. "Đó, vậy là đúng rồi. Chương 978, đưa tay cho ta." Lý Mộ vỗ tay một cái nói, "Khi mà ngươi gặp được người này á, không cần do dự lớn mật theo đuổi đi, hắn mới là người ngươi thích thật sự đó." Trên mặt của Thượng Quan Ly lộ ra một nét khó có thể tin hỏi, "Đây là là thích sao?" Lý Mộ khẳng định, Nếu mà thế này cũng không tính là thích Vậy cái gì mới tính là thích đây Thượng Quang Ly nhìn hắn Lâm vào trầm mặt rất lâu Không biết qua bao, bao lâu Nàng nhìn Lý Mộ một lần nữa nói Ta muốn ngủ rồi Nói xong nàng đi đến bên giường Mặc cả áo nằm xuống Lý Mộ cũng chưa có ngủ Hắn ngồi trước bàn nhắm mắt Bắt đầu tìm hiểu nội dung của thiên thư mấy tông Tuy đã giải đọc toàn bộ thiên thư trong tay Nhưng mà muốn thật sự dung hội quán thông, còn cần phải bỏ rất nhiều công phu. Ngày thứ hai, tiếp cận cái buổi trưa, Lý Mộ mới mở mắt. Hắn quay nhìn phía bên cạnh, Thượng Quang Ly nằm trên giường, dẫn giữ cái tư thế đêm qua. Hai tay gối lên sau đầu, mở mắt nhìn đỉnh đầu. Không biết đang nghĩ cái gì, tựa như cũng là một đêm không ngủ rồi. Quỷ Dương Phủ, các hạ nhân bận rộn như là mọi khi. Thiếu chủ từ đêm qua vào phòng của phu nhân mới cho tới bây giờ chưa có đi ra. Hạ nhân trong phủ đối với điều này tập mãi thành thói quen rồi, thấy lạ mà không lạ nữa. Không biết qua bao lâu, cửa điện từ bên trong mở ra, hai bóng người từ trong đó đi ra. Các hạ nhân ung ung hành lễ, tham kiến thiếu chủ, tham kiến phu nhân. Lý mộ đã biến thành tiểu la sát, phất phất tài nói, giải tán, giải tán đi ta dẫn phu nhân làm quen trong nhà một chút. Thẳng cho đến khi hai người đi xa, tôi tới của quỷ dương phủ giật mình há mồm. Thiếu chủ sao vậy chứ? Tân nương tử trước kia, hắn chơi hai ba ngày là bỏ rồi, lần này vậy mà đối với tân phu nhân tốt vậy sao? Ồ, cái này không có gì kỳ quái, nghe nói cái gì tân phu nhân này là cường giả nhân loại, tu vi không có yếu hơn thiếu chủ, là quỷ dương đại nhân tự tai bắt tới đó. Đương nhiên không có giống với những kẻ khác rồi. Nói như vậy, trong phủ về sau, sắp có thêm một vị nữ chủ nhân rồi. Ai biết được, chúng ta làm tốt việc của bản thân chúng ta là được rồi. Cái khác đừng có hỏi nữa. Lý mộ dẫn theo thượng quan ly, ở quỷ dương phủ lượn lờ không có mục đích. Nhìn như là đang dẫn nàng quen thuộc chỗ này. Thật ra lý mộ đối với nơi này cũng không có quen thuộc. Tùy tiện bắt một cái hạ nhân su hồn, Phiêu lưu quá lớn, có phiêu lưu bại lộ. Ở trước khi mà cướp đoạt được bảo tàng của La Sát Dương, Lý Mộ không muốn bại lộ. Tuy nói cường giả cảnh giới thứ bảy bình thường đều có hồ thiên không gian của mình. Nhưng mà hồ thiên không gian của cảnh giới thứ bảy cũng không lớn. Một ít bảo vật quan trọng, bọn họ sẽ có thể tùy thân đặt ở trong hồ thiên không gian. Tài nguyên cơ sở khác, hồ thiên không gian căn bản không có chứa được. Lý Mộ Cần chính là Linh Ngọc, Hồn lực những tài nguyên tu hành cơ sở này. Trọng bảo trên người quán có không ít, chuông đạo phòng ngữ, phá thiên thương cận, xạ nhật cung tấn công từ xa, cái thứ khác căn bản chữ mắt. Cùng với Thượng quan Ly xuyên qua một cái cửa nữa, trước mắt của Lý Mộ xuất hiện một cung điện ba tầng. Thủ vệ cửa cung điện nghiêm mặt, thế mà có bốn quỷ tu cạnh giá thứ năm có thể khiến dạy tên cường giả thủ cung điện. Tự nhiên không phải là chỗ tầm thương rồi. Lý mộ vừa đi lên phía trước, liền có một quỷ tu ôm quyền nói, Thiểu chủ, quỷ dương đại nhân đã dặn dò, nơi này không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lý mộ nhìn hắn nói, ta đương nhiên biết, không cần ngươi phải nhắc nhở. Sau đó, hắn nhìn về phía thượng quan ly nói, Phụ nhân nhớ kỹ, phụ thân không có cho người ta tới gần cái chỗ này, ngươi về sau cũng đừng có tiếp cận, nếu không phụ thân trách tội xuống, ta không giúp được ngươi đâu. Thượng Quang Ly phối hợp Lý Mộ diễn trò, đành phải tiếp nhận cái xưng hô này, gật đầu nói, biết rồi. Lý Mộ dẫn Thượng quan Ly rời khỏi, đi qua một cái cửa, sau đó nói, đưa tay cho ta. Thượng Quang Ly nghe vậy, không chỉ chưa có nghe theo, ngược lại, lui về phía sau một bước, mang hai tay giấu sau lưng cảnh giác nhìn Lý Mộ. Trên mặt của Lý Mộ hiện ra vài cái đường màu đen, tức giận nói, trong đầu ngươi cả ngày nghĩ cái gì vậy? Ta muốn dùng thần thông tiến vào cái tòa cung điện đó. Không nắm tay của ngươi, ta làm sao ba ngươi đi giáo. Thượng Quang Ly nghe vậy, trên mặt hiện là một tia xấu hổ, dội dàng như tay. Lý mộ trái lại, chưa có động tác gì, hư lạnh một tiếng nói. Ngươi đã không tin ta, bản thân ở chỗ này chờ đi, ta đi vào một mình. Thượng quan Ly dội vàng chủ động nắm tay của hắn, cúi đầu nhỏ giọng nói. Xin lỗi đi, ta sai rồi. Thượng Quang Ly tài mắt lạnh sau khi mà nàng chủ động cầm tay ảnh mắt của Lý Mộ nhìn phía cung điện nơi xa yên lặng tính toán khoảng cách. Trái ngược với cảm giác của Lý Mộ Thượng Quang Ly lần đầu tiên nắm tay với Nam Tử cảm thấy cái bàn tay của hắn mạnh mẽ mà ấm áp. Cảm giác như là lúc còn nhỏ bị bệ hạ nắm vậy. Điều này làm nàng từ trong lòng sinh ra một loại cảm giác an toàn kiên định. Lý Mộ Một bàn tay nắm thượng quan ly, một tay khác kết ấn, mặc niệm, hành. Hắn bước về phía trước một bước, bóng hai người quỷ dị biến mất tại chỗ, xuất hiện một lần nữa, đã ở trong cung điện phía trước. Trải qua nhiều số lần luyện tập, Lý Mộ sớm đã biết rồi, nguyên lý xuất địa thành thốn tương tự bước nhảy không gian, có thể bỏ qua mọi trở ngại giữa hai điểm, ngoại trừ là trận pháp. Hắn vừa rồi nhận ra cung điện này có trận pháp dao động, nhưng mà không phải bên ngoài mà là bên trong. Trong đại điện vô cùng rộng lớn, trước mặt Lý Mộ Thượng quan Ly, bày linh ngọc trồng chất như núi, từ hạ phẩm đến trung phẩm thượng phẩm đều có. Tài sản của La Sát Dương này, thế mà so với Thiên Hồ Quốc, còn giàu hơn rất nhiều. Nghĩ đến quỷ Dương Phủ một tháng ít nhất cưới một lần, Phong Đô Thành ví dụng vào thành đắt đỏ, lý mộ đối với mọi thứ trước mắt không kỳ quái nữa là sắc dương hiển nhiên tay nhà nghề giặt lông dê khó trách hắn ở trong phủ xây dựng một cung điện lớn vậy chỉ với những linh ngọc này mà nói lấy hồ thiên không gian cạnh với thứ bảy của hắn có thể sáng tạo ra căn bản không có chứa được rồi động phủ cạnh dây thứ 9 của lý mộ chứa cái chỗ linh ngọc này dư giả chẳng qua ở ngoài cái núi linh ngọc này còn có một vòng bảo hộ xương mù đen Nhàn nhạt tràn ngập, hắn buông tay Thượng quan Ly cẩn thận quan sát cái dòng bảo hộ này. Trên tai vẫn còn hơi ấm, trong lòng của Thượng quan Ly buồn bã như mất mát, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ một cái, lại rất nhanh, dời tầm mắt đi. Chương 979, Xúc cảm không đúng Lúc này Lý Mộ đã phát hiện cái dòng bảo hộ này là một trận pháp phòng hộ, hơn nửa phẩm cấp không thấp sau khi mình giải đọc thiên thư linh trận phái lý mộ dự trữ tri thức trận pháp vô cùng phong phú cẩn thận nghiên cứu cái trận pháp một lát lý mộ lâm vào tự hỏi trận pháp này hắn không phải không có thể phá nhưng mà cần thời gian rất dài trước mắt không có đủ thời gian để lại cho hắn chậm rãi phá trận đương nhiên phá trận trừ dùng kỹ xảo còn có thể dùng mang lực trận pháp trước mắt cũng chỉ là chuyện mấy thương hoặc là một mũi tên quáng thôi Nhưng mà như vậy, động tĩnh gây ra nhất định kinh thiên động địa. Kinh động cái thủ vệ bên ngoài cùng thủ hạ là sát dương phong đô thành. Sự tình trở nên vô cùng phiệt toái. Lý mộ nghĩ nghĩ lấy ra một cái bút vẽ. Lúc trước đã theo nữ hoàng học quả đạo thật lâu. Hắn không chỉ có riêng là đang cùng với nữ hoàng chàng chàng tiếp tiếp liếc mắt đưa tình. Mà thật sự học được một ít bản lãnh thực. Chỉ là quả đạo làm một năng lực đặc thù. Thời điểm chiến đấu rất khó có tác dụng trực tiếp, nhưng mà dùng ở đây thì lại thích hợp. Lý mộ, tay cầm bút vẽ, nính thở tập trung, ngoài bút da chạm vào phía trên của dòng bảo hộ đó. Cả người tiến vào một loại trạng thái kỳ dị. Cảnh ta của hắn thông thả di động, rất nhanh, trên dòng bảo hộ khí đen nhàn nhạt, lượng lờ xuất hiện một cánh cửa. Lý mộ đi vào trong cửa, trận pháp không có bị xúc động chút nào. Ở trong ánh mắt kỳ quái cùng kinh dị của Thượng Quang Ly, Lý Mộ phất phất tay linh ngọc trồng chất như núi trong đại điện, bỗng chợt biến mất. Chỉ để lại có một đất trống rỗng, sau đó Lý Mộ một lần nữa đi ra, cái bút vẽ nhẹ nhàng quét qua, dòng bảo hộ khôi phục như lúc ban đầu. Xong, Lý Mộ thu hồi bút vẽ, chậm rãi bay lên lầu 2. Cái lầu 2 bày vô số giá gỗ, bên trên đặt không biết bao nhiêu là bình hồn, Ở giới tu hành, Linh Ngọc và Hồn Lực là tài nguyên tu hành cơ sở nhất. là Sát Dương không biết đã tích lũy bao nhiêu rồi, nhưng mà giờ phút này tất cả đều đã tiến vào trong túi của Lý Mộ. Lầu 3 đại điện chính là Linh Dược. Lý Mộ cũng làm tương tự, một cây cũng không có để lại cho La Sát Dương. Loại hành vi này mặc dù có một chút tác phong cường đạo, nhưng mà làm cường đạo trước là La Sát Dương, huống hồ Lý Mộ cũng không phải là người tốt gì. Hắn giữ nguyên tắc là người, không có phạm hắn, hắn không phạm người. Người đã phạm hắn, không trả giá đắt một chút, đừng có nghĩ xong chuyện. Giống như lý mộ đoán, trong kho báo này không có một món trọng bảo. Nghĩ hắn là la sát dương đã mang trên người rồi. Nhưng mà cái chỗ linh ngọc hồn lực này cùng với linh dược sản xuất từ quỷ dược, hắn chỉ có thể để lại ở nhà. Trong động phủ của yêu hoàng, tiểu la sát đã bị hạn chế tu vi, trói chặt chẽ, Dứt ở trong một góc không gian Trong chốc lát nhìn thấy trước mắt Có thêm một núi linh ngọc Một lát sau Có thêm mấy chục giá gỗ Đặt vô số bình hồn Một lát sau Linh dược đặc sản quỷ dực Lại như mưa rơi xuống Mặt quán lộ sự chấn động Trong lòng kinh nghi vô cùng Ở bên ngoài Một đôi cậu nam nữ kia Rốt cuộc đang làm cái gì Cướp đoạt xong một chỗ đại điện cuối cùng Lý mộ dương tai với thượng quan ly một lần này nàng lời gì cũng chưa nói ngoan ngoãn đưa tay đặt vào trong tay của lý mộ lý mộ bước ra một bước bóng dáng của hai người biến mất tại chỗ ngoài tàn bảo cát dài tên quỷ tu cạnh giới thứ năm đang tận chức tận trách canh gác lý mộ thắng lợi trở về nắm tay thượng quan ly ở quỷ dương phủ thích ý tản bộ các quỷ phó ở trong phủ không ngừng hành lễ ra mắt thiếu chủ thiếu phu nhân Lý Mộ sắc mặt lạnh lùng kiêu ngạo, không có nhìn những quỷ phó đó. Tiểu la sát ngày thường, ở trong phủ chính là một bộ dáng kiêu căng này. Như vậy ngược lại không có dẫn tới người ta hoài nghi. Có thể không có xảy ra xung đột, tốt nhất đừng xảy ra. Hắn không có sợ la sát dương, nhưng mà thân phận của hắn một khi mà bại lộ, mà đạo nói không chừng, sẽ phái cường giả tới bắt hắn. Nếu là giống u minh tam lão, Lý Mộ trái lại cũng không có sợ. Đánh không lại Trung Quy có thể chạy thoát mà. Nhưng nếu dẫn tới một lão quái vật dạng năm giống như là Quyết Hà, cộng thấy một vị trưởng lão của Ma Đạo, tình cảnh của hắn không thể lạc quan rồi. Về tới thiên điện, Lý Mộ trước là mang bốn gián điệp của Trúc Vệ kia, thu vào trong yêu hoàng không gian. Sau đó, kế hoạch cùng với Thượng quan Ly trực tiếp rời khỏi, đi tới chỗ thần dẫn chi địa. Chờ lúc La Sát Dương trở về, sẽ phát hiện, Kho báo quan đã bị lý mộ dọn sạch rồi. Lúc ra khỏi thiên điện, trước mặt có một bóng người bay tới. Đó là một lão giả. Khi mà nhìn thấy lý mộ biến thành tiểu la sát dương trên mặt chưa có lộ ra bao nhiêu sự tôn kính, chỉ chắp tay thản nhiên nói: Thiếu chủ, tiểu la sát có tu gì cạnh giới thứ sáu? Lý mộ không cách nào mà su hồn gã cũng căn bản không có biết quỷ tu trước mặt. Dưới cái loại tình huống này, nhiều lời sai nhiều. Ảnh mắt của từ trên ngụ lão giả đạo quà nói Ta dẫn phu nhân đi ra ngoài đi dạo Lão giả không có nghĩ nhiều nhường đường Nhìn hai người đi xa Lão chỉ lắc lắc đầu Tiểu là sát Loại người này thế mà cũng có thể tu đến cảnh giới thứ 6 Dựa hết vào hắn có một người cha tốt Lần này hắn tìm được một cái vị đạo lữ nhân loại cảnh giới thứ 6 Tu vi chỉ sợ có thể tiến thêm một bước Nghĩ lão khổ tu trăm năm rồi Mới đến cảnh giới hôm nay, trên đời này giữa quỷ cùng với quỷ thật sự không thể so sánh. Lý Mộ cùng với Thượng quan Ly thân mật nắm tay, bình an vô sự đến cửa quỷ dương phủ. Đi về phía trước hơn 10 bước, chính là ngoài phủ. Lúc này bỗng nhiên từ bên ngoài trao giao mười mấy bóng người. Những người này đều là nữ tử quỷ tu, nhan sắc đều không tệ, tu gì cảnh giới thứ ba đến cảnh giới thứ năm. Khi mà thấy lý mộ, những nữ quỷ rầm rầm trào lên. Phu quân, ôi trời, chàng đã lâu chưa có đến chỗ người ta đó. Chàng không có thể có niềm vui mới, liền quên đi tình cũ chứ. Bị các nữ quỷ dây quanh, các nàng hận không có thể mang cái bộ dị mềm mại dễn cao trên người, dán hết trên ngụ lý mộ. Mười mấy đồ tài không thành thật, sờ loạn lên trên người quán. Lý mộ, theo bản năng, đưa tay đẩy ra cái thứ dán trên người quáng lui về phía sau hai bước. Loại cảm giác đã bị nữ quỷ xa lạ dây quanh, hơn nửa sợ loãng trên người này khiến cho hắn cực không thoải mái. Nhưng mà chính hành động này đã khiến cho một nữ quỷ tu vi cạnh với thứ 5 đỉnh phòng, khẽ biến sắc. Nàng, theo bên người của Tiểu La Sát 10 năm rồi, là một trong những người quen thuộc Tiểu La Sát nhất. Người trước mắt nhìn qua là Tiểu La Sát, nhưng sợ thì lại khác biệt rất lớn với Tiểu La Sát. Trường 980, phong đô chi chiến. Nàng dương hai tay ngăn cản tỷ muội bên người. Sau khi mà lưu về vài bước, ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Mộ lạnh lùng nói. Người không phải là tiểu là sát, ngươi rút cuộc lại. Một nữ quỷ phía sau hắn kinh ngạc nói. tỷ tỷ ngươi nói cái gì thế? Hắn rõ ràng chính là phu quân mà. Không, hắn không phải. Nữ quỷ đó nhìn chầm chầm vị trí nào đó trên ngực của Lý Mộ. Lại nhìn tay của mình trầm giọng nói Hắn không phải là tiểu là sát Xúc cảm không đúng Lý mộ hoàn toàn không ngờ Hắn lừa dối qua toàn bộ quỷ dương phủ Thiểu chút nữa là có thể vô thành vô tức Chuồng mất Lại bị lật thuyền ở cửa chứ Các nữ quỷ ăn mặc trang điểm xinh đẹp Người nào cũng yêu diễm này Đều là thê thiếp của tiểu là sát Bọn họ biết dài ngắn sâu cạn lẫn nhau Lý mộ có thể biến thành Cái bộ dáng tiểu là sát Nhưng mà dung mạo và hình thể chỉ là bề ngoài. Phương diện chi tiết, lý mộ sao có khả năng tỉ mỉ được. Huống chi cho dù hắn muốn chi tiết một chút, hắn cũng không biết tiểu la sát, xúc cảm thế nào. Ai lại biết, hậu cung của gã tất cả đều là một đám nữ sắc quỷ vậy. Đối diện, các nữ quỷ kia đều lộ ra vẻ cảnh giác. Vị kia thực lực mạnh nhất, càng là hai tay kết ấn, ngưng tụ ra hai con rắn ầm khí, to như là cái xô nước. Con rắn lớn dài mấy trượng mở ra cái miệng khổng lồ hướng Lý Mộ và Thượng Quan Ly cắn nuốt đến. Lý Mộ chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Trong mắt bắn ra hai tia sáng vàng có tính thực chất. Ánh sáng vàng đánh trúng đầu Mãn xà. Thân thể của Mãn xà trực tiếp sụp đổ, tiêu tán trên không. Nhân loại cảnh giới thứ 6. Nữ quỷ đó sắc mặt biến đổi hẳn. Nàng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít đồng thời bóp nát cái Ngọc Phù trong tay. Ngọc Phù dở dụng các nơi của ủy dương phủ và phong đô bỗng nhiên bùng nổ vô số đạo khí tức đàn hướng chỗ này nhanh chóng tiếp cận cùng lúc này trên tường thành của bốn phía phong đô thành hắc quang chợt hiện trong nhảy mắt đã xuất hiện một cái khung đỉnh hình quả cầu thật lớn mang toàn bộ phong đô thành bao phủ bên trong sao vậy đã xảy ra cái chuyện gì sao mà ngay cả hộ thành đại trận cũng được khởi động rồi chẳng lẽ có cường địch xâm nhập sao Đột nhiên xảy ra biến cố Làm quỷ dân phong đô thành biến sắc nhao nhao ngẩn đầu Nhìn về phía khung đỉnh ở trên đầu Từng bóng người từ đỉnh đầu của bọn họ bay qua Hướng phía quỷ dương phủ mà đi Trong lòng của Lý Mộ Thầm than một tiếng Hắn vốn định khiêm túng Thu mình làm việc Không ngờ kết quả Vẫn tránh không có được một hồi xung đột Nhìn về phía vô số đạo khí tức Cường đại của bọn họ tiếp cận Hắn quay đầu Nhìn về phía thượng quan ly hỏi Ngươi muốn vào động phủ trốn trước một chút hay không? Ta sợ một lát nữa không có để ý được ngươi đó. Thượng Quang Ly hư nhẹ một tiếng hướng bên người của Lý Mộ đi tới gần, dính sát vào hắn nói. Bớt kinh thường người ta đi, không phải là thăng cấp sớm hơn ta vài ngày sau. Ta có thể bảo vệ tốt bản thân, ngươi chiếu cố tốt chính là ngươi được rồi. Tính cậy mạnh của nàng trái lại như là cùng nữ hoàng từ một khuôn mẫu đúc ra vậy. Hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Lý mộ không có nói thêm, bóng người chậm rãi bay lên, nhìn quanh bốn phía, vô số bóng người đang hướng chỗ này lao tới. Ba đạo khí tức trong đó, dị thường cường đại, đều có tu vi cảnh dây thứ sáu, trong đó hai đạo quỷ khí âm trầm, một đạo cuối cùng là nhân loại. Ba cường giả cảnh dây thứ sáu, từ ba phương hướng bao vây lý mộ cùng dị thượng quan ly. Tên nữ quỷ phía dưới kia lạnh lùng nói, cung phụng đại nhân, bắt lấy bọn chúng đi, hắn không phải là tiểu la sát. Tên lão giả kia vừa rồi Lý Mộ gặp, trong mắt lẻ lên một dần sáng âm u, trầm giọng hỏi, Người là người nào, tiểu la sát ở đâu? Thân phận đã bại lộ, Lý Mộ không cần phải dạy dấu, thân hình, khuôn mặt biến ảo một trận, biến thành cái bộ dáng vốn có của hắn. Trong ba cường giả cảnh giới thứ sáu, tên nhân loại duy nhất kia trầm giọng nói, Nhân loại lớn mật, thế mà làm loạn phong đô thành, các người còn thất thần làm gì? Bắt giữ lấy hắn đi, giao cho quỷ dương đại nhân xử trí. Người này chính là một nam tử trung niên khuôn mặt rõ ràng, mặc một bộ áo bào đen chủ ngực thiêu một cái đầu lâu trắng bệt. Tuy là nhân loại, khí tức trên người so với quỷ vật còn âm lạnh hơn. Vừa dứt lời, đỉnh đầu của hắn hiện ra một cây quỷ xoa. Cây quỷ xoa đã quá thành hai, hai quá thành bốn, rất nhanh liên biến thành mấy trăm đạo, tốc độ cực nhanh hướng lý mộ băng đến những quỷ xoa này quy lực mỗi một cây đều đủ đi diệt sát một vị thần thông cảnh mấy trăm đạo cùng phát ngay cái động quyền cũng cần phải nghiêm túc đối mặt hai lão giả quỷ tu khác chưa có động thủ hiển nhiên muốn thông qua người này để mà thử thực lực xem kẻ xâm nhập này đối mặt với quỷ xoa trải rộng không gian phong tỏa cả một mảng hư không trên người của lý mộ chợt lóe ánh sáng vàng bóng một cái chuông mang thượng quan ly và hắn đã bao phủ bên trong quỷ xoa đâm vào trên chuông đạo ung ung sụp đổ tiêu tán chỉ có một cái trong đó sau khi phát ra một tiếng giang điếc tai trực tiếp gãy quỷ xoa gãy thân thể của nam tử trung niên chấn động khí tức trên người cũng yếu đi một tia hắn lộ vẻ chấn kinh bật thốt lên đây là pháp bảo gì quỷ xoa này nhìn như thường thường không có gì lạ lại là một món trọng bảo trong tay của hắn Hắn không biết từng dùng nó đánh chết bao nhiêu kẻ địch rồi, vậy mà cứ như thế đã bị gãy. Đau lòng vô cùng, đồng thời hắn nhìn cái bóng chuông kia, trong mắt hiện ra một tia nóng rực. Hắn rất nhanh tới gần cái chuông, dùng ra các loại thần thông pháp thuộc, đánh lên cái chuông. Lại điều chưa có thể công phá phòng ngự của cái chuông này. Nói chính xác, ngay cả một chút bọt nước cũng chưa có tung tóe lên. Trong lòng của nam tử trung niên vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lạnh lùng nói, rùa đen rút đầu, có bạn lãnh đừng có tránh ở trong chuông, đi ra đường đường chính chính, chiến một trận với ta đi. Hắn vừa dứt lời, bóng chuông ở ngoài thân thể của người nọ đối diện, liền chậm rãi biến mất. Trong lòng của nam tử trung niên vui vẻ, người này quả nhiên trẻ tuổi, chịu không có nổi phép khích tướng rồi. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường đao màu máu, dùng hai tay giơ lên hung hăng bổ xuống. Một ánh đao đỏ như máu, dài đến 100 trượng, mang lý mộ trực tiếp tập trung nhảy nháy mắt đã tới ruộng. Ở thời điểm cái người trung niên lấy ra trường đao màu máu, khóe miệng hai lão giả quỷ tu hiện ra một nụ cười. Giới tu hành vô cùng thảm khốc, bởi vì một chút lời lẽ kích thích liên dưa bỏ ưu thế của mình, không thể nghi ngờ là hành nhi rất là ngu xuẩn, bị quyết đao tập trung Kết cục trận chiến đấu này bình thường cũng không có gì hồi hợp nữa. Đổi làm bọn họ là người trẻ tuổi cũng sẽ rơi vào kết cục trọng thương thôi. chương 981 Đào chân tường Nam tử trung niên lơ lửng trên không cũng nghĩ như vậy. Một cây đau máu này đã rút cạn bẫy thành pháp lực của hắn rồi. ánh mắt của hắn nhìn người trẻ tuổi dưới lưỡi đau máu, chờ gã bị chém thành hai nửa. Trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng lạnh lẽo. Một khắc, ánh sáng lạnh lẽo cùng với đau máu, da chạm, đau máu trực tiếp sụp đổ, điểm sáng kia lại tăng lên. Ngay sau đó xuất hiện trước mặt của gã, một cây trường thương xuyên qua thân thể của gã. Thân thể gã đã bị xuyên thủng, nguyên thần cũng nháy mắt bị thương nặng, căn bản không có cơ hội phản ứng. Trên người quấn một sợi dây thần màu vàng, lấy lực lượng còn sót lại của gã, căn bản không có thể dậy thoát. Lý mộ cầm trường thương, lăng không, đạp trên người của nam tử trung niên. Trong thiên địa một mãn yên tĩnh. Quyết đào, quyết đao đại nhân, xong rồi. Một chiêu đánh bại quyết đào đại nhân, người này chẳng lẽ là cường giả thượng tam cảnh. Xong rồi, quỷ dương đại nhân không có đây, bị cường giả như vậy xâm nhập. Phong đô thành sắp ngân đón biến cố lớn rồi. Trong phong đô thành, nhao nhao nghị luận hai lão giả quỷ tu cạnh với thứ sáu sắc mặt biến đổi. Sau khi mà nhìn thoáng qua, không một chút do dự liên thủ hướng Lý Mộ tấn công. Một chiêu đã đánh bại quyết đạo, bọn họ ra tay đơn lẻ, không phải là đối thủ rồi, chỉ có thể liên thủ mới có cơ hội. Ở lúc hai người tấn công Lý Mộ, phụ cận quỷ dương phủ, mười mấy quỷ tu cạnh giấy thứ năm mang mục tiêu đặt trên người của Thượng Quang Ly. Trong phong đô thành, Còn có không ít cường giả triệu hồi pháp bảo, ùng ung, hướng Lý Mộ bay đi. Đối mặt với hai quỷ tu cạnh với thứ sáu, khí thế thổi quét tới. Trong tay của Lý Mộ xuất hiện một cái cung. Hắn đặt cung tùy tay bắn rồng mũi tên. ảnh tên đã lướt qua, không gian xuất hiện một đường màu đen. Tốc độ mũi tên màu vàng nhanh đến không thể tránh né. Từ ngực của một lão giả xuyên qua. Trên ngực của lão, nồng đậm âm khí, trong nhảy mắt này... Tán loạn mất chính thành. Lý mộ đưa tay chụp ở trên hư không. Không trung xuất hiện một bàn tay to hư ảo mang cái hồn thể suy yếu đến cực điểm của lão Bob Nack. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng nắm tay, cái dị cường giả cạnh giới thứ sáu này hồn phi phát tán. Đây là kết quả lý mộ đương tay. Nếu mà hắn gia tăng thêm một phần pháp lực, quỷ tu này đã sớm ngã xuống dưới quy lực của mũi tên xạ nhật cung rồi. Làm người luôn là một đường lý mộ và lão không có quán không thù không cần so đo với một con quỷ làm việc dưới trướng của là sạc dừa một thương một mũi tên ba vị cường giả cạnh với thứ sáu phong đô thành một vị đã bị hắn dẫm dư chân một vị hắn bóp nát trong tay toàn bộ phong đô thành bỗng nhiên yên tĩnh bóng người của một lão già khác hướng lý mộ bay tới cận lại âm khí trên người quay cuồng như là nội tâm kinh hoàng của lão cách đó không xa Cường giả quỷ tu phong đô thành, tính ùa lên, giúp hai cung phụng, thuận tiện, nhớt một chút công lao, lấy tốc độ nhanh hơn so với khi bọn hắn đến liều mạng chạy trở về. Ngấn đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt của bọn họ vốn tái nhợt, trở nên càng thêm tái nhợt. Các quỷ tu công kích thượng quan ly đều dừng tay mặt lộ vẻ sợ hãi. Lão giả cảnh giới thứ 6 còn sót lại kia, bình phục tâm tình, nhìn lý mộ, vàng nàng nói. Là giảng bối, có mắt không trồng để đắc tội tiền bối rồi Hy vọng tiền bối Xem trên mặt mũi của La sát dương Không nên trách tội Tiền bối có gì yêu cầu Giảng bối tận lực thỏa mãn Lý mộ khoanh tài nói Ta không có yêu cầu gì cả Ta chỉ là muốn rời khỏi phong đô Là các ngươi không cho thôi Cửa quỷ dương phủ Nữ quỷ yêu diễm kia Vô lực quỳ trên mặt đất Trên mặt tràn đầy hối hận Nếu sớm biết người này là một lão quái vật Chè giấu tù gì, nàng làm bộ như không biết Để cho hắn đi là được rồi Sao có thể ẩm ý đến hoàn cảnh bây giờ chứ Quỷ dương phủ, đại điện trung tâm Lý mộ, vốn đã tính đi rồi Lại bị bọn họ cố giữ lại Tuy hắn không có muốn bại lộ thân phận Nhưng mà đánh cũng đã đánh rồi Nếu mà đánh xong là đi Chẳng phải hào phí vô ích chỗ pháp lực sao Hắn ngồi trên ghế trước nhất của đại điện Do cả khối cực phẩm linh ngọc tạo ra Điêu khắc rồng phượng hết sức xa hoa. Phía dưới là tôi tớ của ủy dân phủ, bao gồm ba cung phụng cạnh điện thứ sáu. Thượng quan Ly đứng bên cạnh Lý Mộ, Lý Mộ ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: Ali, Ly, nếu không ngươi cũng ngồi đi." Lý Mộ dù sao không phải là nữ hoàng, hắn ngồi chỗ này để cho bằng hữu đứng bên cạnh, trong lòng có một chút cảm thấy không thoải mái. Thượng quan Ly nhìn thoáng qua Lý Mộ, lắc đầu nói: "Không cần, ta đứng quen rồi." Lý Mộ cầm lấy cổ tay của nàng, mong xê dịch sang bên cạnh nói, Người quen ta không quen, dù sao cái ghế dựa này đủ lớn, hai người ngồi cũng được mà. Thượng Quan Ly đã bị Lý Mộ kéo mạnh ngồi xuống, cũng không có nói gì nữa. Chỉ là tận mắt chứng kiến vừa rồi một màn đó, giờ phút này trong lòng của nàng có một loại cảm xúc phức tạp lan tràn. Cường giả tu Di tương tự như nàng, ở dưới tay của hắn, thế mà ngay cả một chiêu cũng không có thể ngăn cản. Không biết từ khi nào bắt đầu, tu vi của Lý Mộ đã đủ kịp nàng rồi, mà bây giờ nàng ngay cả bóng lưng của hắn cũng khó thấy được. Trong lòng của Lý Mộ thật ra không có cảm giác gì, đối thủ của hắn trước kia đều là kiểu trưởng lão quyền tông, trưởng lão ma tông, cương giả cạnh với thứ bảy như vậy. Gặp đồng quyền cũng giống như là quyết hà lão tổ, cái lão quái giận dạng năm như vậy, rất ít đấu pháp với tu hành giả ngàn cấp. Bởi vì thiếu kinh nghiệm, xuống tài không có biết nặng nhẹ, cho nên hắn vừa rồi lúc chiến đấu đều là túm mà đánh thôi. Phạm Lãng dù ý một cái, trước mắt ba cung phụng cảnh dây thứ sáu, ít nhất cũng phải chết một. Ảnh Mạc Lý Mộ nhìn xuống phía dưới, mọi người đều cúi đầu không có dám nhìn thẳng vào hắn. Lý Mộ nhìn bọn họ thản nhiên nói: "Là Sắc Dương bắt đi bằng thủ của bổn tọa, ép nàng gả cho con hắn. Hôm nay La sát dương không có mặt Bốn tòa nhóm công nghị lấy lớn bắt nạt nhỏ Tính chờ hắn trở lại phong đô Lại thanh toán gián bất đắc dĩ các người bám dính không tha Ép cho bổ tòa ra tay Quỷ dương phủ Ba ngày thì hai bữa nghỉ là thành thân Trong đó Một bộ phận số người là tự nguyện Một bộ phận là bị ép Nhưng mà trong mắt của bọn họ Cho dù là bị bắt vào quỷ dương phủ Cũng không phải là chuyện gì xấu Cho dù là tiểu la sát 3 ngày 5 ngày liên có mới nới cũ Nhưng mà các nàng vẫn như cũ là người của dương phủ thôi Mặc kệ là tài nguyên tu hành hay là tô tớ hạ nhân bên người Mọi thứ đều không thiếu So với cuộc sống của các nàng trước kia đều tốt hơn nhiều Chương 982 Đào Chân Tường Đây là lần này dẫn khí không tốt rồi Người mà quỷ dương đại nhân bắt đến Thế mà lại có chủ dựa cường đại như vậy chứ Dũng cái vị tiền bối này rất dãn võ đức Không có tính giận chó đánh mèo Nhưng mà bọn họ cứ phải chủ động Triều chọc hắn Trong lòng quyết đao thượng nhân Cùng với vị quỷ tu đã bị trọng thương Thiếu chút nữa hồn phi phát tán Hối hận đến cực điểm lập tức mở miệng Đều là do dãn bối Có mắt không trồng Xin tiền bối thà thứ cho giảng bối mặt không có thấy thái sơn Tiền bối chớ trách Lý mộ nhìn bọn họ một cái thẳng nhiên nói Các ngươi cho rằng chỉ dựa vào các ngươi nói hai câu có thể khiến cho bổn tòa không tính toán với các ngươi mạo phạm ta sao? Tiền bối, thứ tụ cho. Lý mộ vừa dứt lời, trong đại điện lập tức quỳ thành một mảng. Lý mộ đợi một lát cho ba cường giả cảnh giới thứ sáu đủ áp lực tâm lý chậm rãi nói. Ông trời, của đức hiếu sinh, bổn tòa không phải là hạng thích giết chóc. Nếu không, ba ngươi giờ phút này đã hồn vi phát tán rồi ba người lập tức khấu đầu đa tạ tuyên bố được không giết lý mộ lạnh lùng nói đừng có cao hứng quá sớm bổn tọa vốn không có nhân quả với các ngươi nhưng mà các ngươi chủ động triều chọc, đã gieo xuống ác nhân rồi dưới trướng của bổn tọa phục vụ 10 năm đánh tan quả này 4 tọa tha cho các ngươi rời khỏi nếu không 4 tọa liền dùng phương thức càng thêm đơn giản và đánh tan nhân quả ba người đương nhiên rõ cái gì là phương thức đơn giản hơn Người chết đèn tắt Nhân quả tiêu tán Không có phương thức nào mà so với diệt khẩu Càng đơn giản hơn giải quyết xong nhân quả Những cái lão quái siêu thoát này Ai cũng đã quan sát được Một ít thiên địa chí lý Rất coi trọng đối với nhân quả Bọn họ là khách khanh Dưới trướng của la sát dương Phản bội la sát dương Tất nhiên sẽ chọc gã tức giận Về sau sẽ có phiền toái Nhưng mà không đáp ứng người này Bây giờ luôn là phiền toái lớn rồi Khi ba người do dự, Lý Mộ từ từ nói, Ta từ trước tới giờ đều không có thích bức bách người khác. Các người nếu không muốn góp sức dưới trướng của bổn tọa, bổn tọa cũng không có miễn cưỡng. Thân thể của ba người đồng thời chấn động, đây là uy hiếp trắng trợn rồi. Nguyện ý, nguyện ý, giảng bối xong nguyện ý. rực nhanh, trước mắt Lý Mộ liền lơ lửng một cái giọt hồn huyết hai đạo tinh hồn, hắn nhận lấy. Nhìn thấy sự lo lắng chỗ sâu trong vẻ mặt của ba người, biết bọn họ đang sợ cái gì, mở miệng nói: "Các người, yên tâm đi, La Sát Dương không có cơ hội tìm các ngươi phiền toái đâu. Hắn cùng chỉ bổn tọa đặt kết nhân quả, bốn tọa, sớm muộn gì phải tìm hắn để giải quyết xong cái chuyện này." Lý Mộ thật ra vốn không có tính thu phục ba người này, nhưng mà việc đến nước này á, dù sao cũng đã kết thù hận không có thể quá giải với La Sát Dương. Cái góc tường này không đào cũng muốn rồi Dù sao Hắn bây giờ không phải là một tiểu đệ tử Của phù lục phái Làm trưởng môn tương lai Trên trai của hắn gánh trọng trách môn phái quật khởi Quyền tông cường đại cơ nào Phù lục phái muốn đuổi kịp quyền tông Báo thù nhà cho tiểu bạch Còn có con đường rất dài Phải đi Bất cứ cơ hội nào lớn mạnh Thực lực tông môn Hắn không bỏ qua được Cảnh giới thứ sáu Tuy trong mắt hắn đặt không đủ nhìn nhưng mà trên đại lục vẫn như cũ là một cương giả đỉnh cấp đối tượng các thế lực lớn đều phải mời chào đã là người một nhà lý mộ không keo kiệt tùy tài ném cho nam tử trung niên cùng quỷ tu đã bị thương nặng hai viên đang dược nói các người cầm chữa thương đi đa tạ tiền bối hai người tiếp nhận đang dược chỉ hít của một hơi liền biết đây không phải là đang dược bình thường lập tức ôm quyền cảm ơn vừa mới trở thành nô bộc người khác Trong lòng bọn họ bắt đầu còn có một chút mâu thuẫn Giờ phút này cách nghĩ Đang chậm rãi sinh ra biến hóa Trở thành thủ hạ của ai Không phải là thủ hạ đâu Cái vị tiền bối này so với La Sát dương Càng có phong phạm cường giả hơn Cũng có thực lực hơn Đối đại thủ hạ còn hào phóng như vậy Dưới trướng hắn làm việc Cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt Giới tu hành Thực lực là trên hết Tu La dương muốn đánh trọng thương bọn họ Cũng không có đơn giản như vậy. Theo cường giả như vậy cũng không phải là có quốc nhục gì chứ. Có lẽ còn có thể đạt được cơ duyên lớn hơn nữa. Sau đó, Lý Mộ bảo hai người bị thương đi chữa thương. Một người khác trấn an thủ hạ của La Sát Dương cùng phong đô quỷ chúng. Hắn vốn chỉ là muốn đánh cướp kho báo của La Sát Dương thôi. bất đắc dĩ, dứt khoát chiếm đuồng phong đô của gã. Coi như là trừng phạt gã ức hiếp Ali đi. Lý Mộ quay đầu nhìn nàng hỏi Bây giờ hết giận rồi chứ Thượng Quang Ly cúi đầu nói Cảm ơn Lý Mộ phân tài nói Đều là người một nhà cảm tạ cái gì Sắc mặt của Thượng Quan Ly đỏ lên nói Ai là người một nhà với ngươi Lý Mộ giải thích Ta cùng với Bệ Hạ là người một nhà Bệ Hạ coi ngươi là mũi mũi Ngươi coi như là em vợ của ta rồi Tục ngữ nói rất hay nha Cô em vợ Tổng lại chúng ta là người một nhà Ai bắt nạt ngươi, ta là người đầu tiên không có tha cho hắn. Thượng quan Ly không phục nói, Ai là mũi mũi của ai, ta lớn hơn ngươi ba tuổi đó. Nàng vừa dứt lời, mười mấy bóng người từ bên ngoài tràn vào. Là tiểu nữ đã bắt mù, đắc tội với tiền bối rồi. Giặc giang, giang cầu tiền bối khai ân, tha cho chúng ta đi. Tiểu nữ nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối, cả một đời hầu hạ tiền bối. Các thề thiếp của tiểu la sát quỳ trên mặt đất Tiếng khóc lóc cầu sinh tha thứ không dứt Trong đại điện như có thêm một ngàn con dịch Lý mộ bị ồn ào đau cả đầu phất tài nói Bốn tọa không có muốn thế nào đối với các ngươi cả Giải tán hết đi Những nữ quỷ này quá nữa đều là bị tiểu la sát bắt đến Lý mộ và các nàng dũng không có quán thù Không muốn xử trí các nàng Chỉ muốn các nàng đi nhanh một chút Đừng có chỗ này làm phiền hắn chứ đà tạ tiền bối đã khai ân mấy nữ quỷ sau khi mà lý mộ mở miệng lập tức chạy ra khỏi đại điện nhưng mà còn có vài dị ở lại dị nữ quỷ yêu diễm cầm đầu kia lớn mật đi đến phía sau của lý mộ vừa ấn bả da cho hắn vừa nói tiền bối tiểu nữ bóp da cho ngài hai vị khác có một chút tương sát một trái một phải quỳ dưới thân quán hai tay đặt trên chân quán nói tiền bối Chúng ta giúp ngài đắm chân nha. Thượng quan Ly sắc mặt lạnh như băng phát ra một tiếng hư thật mạnh. Lý mộ tâm niệm khẽ động. Ba cái dị nữ quỷ lập tức đã bị truyền tống ra ngoài. Hắn nhìn Thượng quan Ly bên người nghiêm nghị nói. Ali, ngươi thấy rồi, ta là một người tốt. Mỹ nhân ngồi trong lòng mà không loạn. Sau khi mà trở về, không thể trước mặt bệ hạ nói lung tung nha. Thượng Quang Ly hư một tiếng nói. Xem ngươi ngày sau biểu hiện thế nào đi. Chương 983, Chư phương hội tụ. Ở ngoài đại điện, bóng người có mấy nữ quỷ chợt lóe, trên mặt của mấy người lộ ra một nét kinh hãi, dù thành vô tức mang các nàng dịch chuyển đi, cái vị tiền bối này thực lực quả nhiên sâu không lường được rồi. Nữ quỷ cạnh thứ năm, trên mặt hiện ra một nét tiếc nuối lẫm bẩm. Vị tiền bối này so với tiểu La Sát lợi hại hơn nhiều, đáng tiếc hắn không có gần nữ sát rồi lý mộ đuổi xong các thê thiết của tiểu la sát sai người tìm một tấm bản đồ của quỷ vực càng thêm chi tiết bản đồ lúc trước trong tay của hắn chỉ đánh dấu tuyến đường an toàn lùi tới giữa mấy cái thành trì của quỷ vực đối với nơi không thể biết diện tích rộng lớn cũng không có bao nhiêu ghi chép trên đó không có vị trí của thần dẫn chi địa tên quỷ tu cạnh danh thứ sáu kia cho lý mộ Là bản đồ quỷ vực hoàn chỉnh nhất Trước mắt đã thăm dò rõ Trên đó không chỉ có vị trí Nơi không thể biết Đối với cấp bậc nguy hiểm của nó Cũng đã làm dấu rồi Thần dẫn chi địa rõ ràng cũng ở trên đây Một chuyến đi thần dẫn chi địa này Lý mộ là phải đi rồi Thứ nhất chính là vì thiên thư Thứ hai Là sát dương cũng ở đó Lý mộ thừa dịp gã không có nhà Trộm nhà của gã rồi Nếu không giải quyết vấn đề của la sát dương Đợi cho gã trở về Địa bàn không có dễ gì cướp được Lại đánh mất Sau khi mà an bài tất cả công việc Trong phong đô thành Lý mộ và thượng quan ly rời khỏi chỗ này Cô liên quan thiên thư Việc này không có nên chậm trễ Lỡ đâu bị người khác giành trước Bọn họ chuyến này liền chạy tốn công rồi Ngay tại cùng lúc Hai người rời khỏi phong đô Ở sâu trong Nam Hải xa xôi Cái hòn đảo bị quỷ dụ lượng lờ Lão giả như là xương khô Từ trong tháp cao mở mắt thấp giọng nói Lý mộ xuất hiện Ở quỷ vực Hắn Hắn là vì cái trang thiên thư đó. Người này có nhiều thiên thư như vậy Có lẽ cũng đã phát hiện bí mật của cửa rồi. Trong quan tài đá Bên cạnh lão, nữ tử áo trắng Chậm rãi đứng dậy nói Hành tung của ngươi không thể giấu được thiên cơ tử Nếu là ra biển Lập tức sẽ bị hắn ngăn trở Một lần này ta tự mình đi một chuyến đi. Lão giả khô lâu trầm ngắm một lát thấp giọng nói, cái chết của Quyết Hạ có khả năng rất to lớn liên quan đến hắn. Tu vi của ngươi bây giờ chưa chắc có thể thắng được người này đó. Lão trầm mặt một hồi, thân thể bỗng nhiên lan tràn hai cái sợi dây do sương mù đen ngưng tụ thành. Sợi dây màu đen kéo dài vào thân thể của nữ tử áo trắng, mang thân thể hai người nối liền với nhau. Sau đó khí tức trên thân của lão giả khô lâu không ngừng yếu bớt. Mà nữ tử áo trắng kia Trong cơ thể có khí tức Đang không ngừng kéo lên Từ cạnh giới thứ 6 đỉnh phong Tăng trưởng từng tiên một Sau khi đột phá một dách trắng nào đó Quay về bình tĩnh Sợ chỉ sư mù đen kia biến mất Lão giả chậm rãi nói Như thế hoàn toàn yên tâm rồi Lão khẽ thở ra một hơi nói Bắt buộc phải lấy được Quỷ đạo thiên thư Trang thiên thư đó không như cái khác Còn có một tác dụng rất lớn không thể rơi vào trong tay của chính đạo đó. Không bao lâu, từ trên quỹ đảo của Nam Hải bay ra một tia sáng trắng hướng về phía bờ biển mà đi. Nơi ánh sáng trắng đi qua, nước biển sôi trào bốc hơi, trên mặt biển nổi lên thi thể vô số hải tộc. Quỷ Dực, Thượng Quan Ly ở cái chỗ sương mù bao phủ thông thả tiến lên. Đột nhiên không gian bên người của nàng xuất hiện vô số vết nứt màu đen. Thượng Quan Ly kẻ biến sắc dùng pháp lực dựng lên một dòng bảo hộ bảo vệ toàn thân của mình nhưng mà vẫn không thể ngăn cản cái vết nước tiếp tục vỡ tán giống như nhảy mắt tiếp theo muốn mang nàng trực tiếp cắn nuốt lúc này có một bóng người thốn di đến bên cạnh nàng ôm cái vòng eo của nàng ngay sau đó bóng dáng hai người đã biến mất tại chỗ cái vết nước màu đen lan tràn đến vị trí vừa rồi rất nhanh lại tiêu tán ở phía trước cái đó không xa Lý mộ ôm thượng quang ly, lão đạo một cái, ngã ra khỏi không gian. Sắc mặt của Lý mộ có một chút tái nhợt. Sau một ngày, hắn rốt cuộc đã hiểu chỗ khủng bố của nơi không thể biết rốt cuộc ở nơi nào. Nơi này, không gian cực thiếu ổn định, không ổn định đến mức cho dù có người đi ngang qua, không gian cũng sẽ phải sụp đổ. Lực lượng không gian sụp đổ cực kỳ đáng sợ. Thân thể cường hãn đi nữa. Cho dù thân thể của cường hãn Cũng sẽ bị không gian loạn lưu nhảy mắt đã xé nát rồi. Chỉ để lại nguyên thần bị xé rách hút vào. Nhảy mắt hồn phi phát tán. Tài Lý Mộ từ trên lưng của Thượng quan Ly dời ra lắc đầu nói. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Mỗi một lần tiến lên đều là đang mạo hiểm. Lỡ đâu mà vô ý một cái. Hối hận không kịp đó. Hắn cùng với Thượng quan Ly trong một ngày thời gian đã gặp mười mấy lần không gian sụp đổ. Tuy mỗi một lần đều đã hiểm lại càng hiểm hơn vượt qua nguy cơ nhưng mà Lý Mộ không thể mỗi lần đều để cho Ali mạo hiểm lỡ đâu mà nàng có gì sơ suất hắn còn mặt mũi nào mà ăn nói với nữ hoàng đây hắn nghĩ nghĩ bỗng nhiên linh cơ khẽ động thiếu chút nữa quên một việc rồi Lý Mộ tâm niệm khẽ động một bóng người từ trong hồ thiên không gian đã bị hắn truyền tông ra chính là Tiểu La Sát Tiểu La Sát vừa mới được thả ra Lập tức mở cổ họng lớn tiếng nói: "Ta mặc kệ ngươi là người nào, tốt nhất lập tức thả ta ra. Phụ thân của ta là Sát dương quyền Quỷ cảnh giới thứ bảy đợi phụ thân ta trở về, các ngươi chết không có chỗ chung." Gã còn chưa có dứt lời, nhìn thấy ở trước cánh cửa không gian có một vết nứt không gian màu đen đang lan tràn phóng to, sắc mặt điên cuồng thay đổi lạnh lùng nói: "Điên rồi, các ngươi, điên sao? Các ngươi có biết đây là chỗ nào không?" Đây là nơi không thể biết, ngay cả cha của ta không có dám tự tiện xông vào. Các ngươi sống lâu ngại phiền sao vậy? Lý mộ chỉ vào gã thản nhiên nói, ngươi dò đường phía trước đi. Tiểu là sát ngẩn ra một phèn, sau khi phục hồi tinh thần, lập tức nổi giận nói. Cái gì? Ngươi dám bảo bản thiếu chủ dò đường cho các ngươi sao? Đừng có mơ, tiểu là sát ta dù có chết, chết ở chỗ này cũng sẽ không có giúp các ngươi làm cái loại chuyện này đâu. Lý Mộ nhìn gã, khóe miệng cong lên một cái, độ cong nhẹ nhàng, thẳng nhiên nói: "Ồ, phải không?" Một khắc đồng hồ sau, Lý Mộ cùng với Thượng Quan Ly nhàn nhã đi trong sương mù, dọc theo con đường tiểu La Sát từng đi tiến lên. Tiểu La Sát khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệch đi phía trước, trong miệng đang không có tiếng động lẩm bẩm. "Cậu nam nữ, thế mà để cho bản thiếu chủ dò đường cho các ngươi?" Còn đóng giả thành tần nương tử để mà lừa bản thiếu chủ sao chứ. Trường 984, chư phương hội tụ. Lý Mộ nhìn về phía Tiểu La Sát hỏi: "Ngươi lẩm bẩm cái gì vậy?" Không, "Không, không có gì." Trên mặt của Tiểu La Sát lập tức hiện ra một nụ cười nói: "Vị huynh đài này lúc trước tiểu đệ không biết, đối với hai vị đã đắc tội rồi, các ngươi có thể buông tha ta hay không vậy?" trở lại phong đồ tiểu đệ sẽ chuẩn bị một phần quà hậu hĩnh tặng cho các người coi là bồi tối. cha ta phong đồ chi chủ trong tàng bảo cát còn có dù số bảo bối lý mộ nói người nói cái ba tầng cung điện sau đồ trong đó đã bị ta dọn hết rồi tiểu là sát ngẫn ra một phen chấn động nói thế cái, cái gì lý mộ nhìn gã thản nhiên nói bằng không ngươi cho rằng ngươi ở động phủ của bổn tọa nhìn thấy linh ngọc Hồn lực của linh dược lỡ ở đâu ra? Tiểu la sát sau khi mà lấy lại tinh thần, trái tim đàn nhỏ máu. Đó đều là bảo tàng của gã. Phụ thân sau khi mà tuổi thọ đoạn tuyệt ngã xuống, toàn bộ phong đô thành đều là của gã. nam nhân chết tiệt này xâm chiếm bảo tàng vốn thuộc gì gã rồi. Rất nhanh, gã ý thức được. Bây giờ không phải là lúc đau lòng những cái thứ này. Mạng nhỏ mới là quan trọng, gã làm bộ không có thèm để ý nói. Tiểu đệ còn có mấy chục thê thiếp đều xinh đẹp như hoa có thể làm lô đỉnh song tu tốt nhất. Quynh đài nếu có muốn ta có thể tất cả đem tặng cho người. Lý mộ bình tĩnh nói các thê thiếp đó của ngươi bốn tọa đuổi hết đi rồi. Biểu cảm trên mặt của tiểu là sát sững sốt một lần nữa. Thê thiếp của gã nhiều thê thiếp như vậy mà bị đuổi đi sao? Giữa do cái gì? Tài bảo đã bị trộm thê thiếp bị đuổi Trong khoảng thời gian này gã đã bị nhốt, phòng đồ thành rốt cuộc, đã xảy ra cái chuyện gì? Lúc này Lý Mộ nói, thôi thôi, bớt nhiều lời đi, tiếp tục dò đường, nếu không đừng có trách bổn tọa không khách khí. Nhớ tới cảnh ngộ vừa rồi, thân thể tiểu la sát rung lên, chỉ có thể tiếp tục phi hành về phía trước. Gã căn bản không phải đối thủ của đôi cẩu nam nữ này, nếu mà không làm theo ý tứ của bọn họ, gã sợ ngã xuống chỗ này rồi. Nhưng mà nơi đây tràn ngập nguy hiếp, một cái vô ý gã dẫn tránh không có được kết cục ngã xuống. Ngay trong lòng của gã, cực kỳ bi ai, thêm bất đắc dĩ. Bỗng cảm giác được phía trước, truyền đến một cái lực hút rất mạnh. Một vết nứt màu đen, nhanh chóng phóng to trước mắt của gã. Tiểu là sát thúc giục pháp lực toàn thân, vẫn không thể tránh khỏi, hướng về phương hướng đó bay đi. Mạng của ta xong rồi. Trong lòng của tiểu là sát vừa mới dâng lên suy nghĩ này, Trong hư không, bỗng nhiên ngưng tụ ra một bàn tay hư ảo. Ở trước khi mà gã da chạm vào vết nứt không gian đó, mang hồn thể của gã dớt ra. Lý Mộ phủi tài nói, đổi phương hướng tiếp tục. Thần thông lông tộc, quả nhiên không có tầm thường. Dưới lực lượng không gian hỗn loạn như vậy, rất nhiều thần thông đều không có thể thi triển. Một chiêu mò trăng đáy nước, hắn đã từ trong thiên thư lông tộc, học được lại không có chịu ảnh hưởng chứ. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên có một đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận một hồn thể trong suốt từ phía sau cấp tốc đến lao về phía thượng quan ly u hồn này thực lực cực kỳ khủng bố trên người tản mát ra khí tức cạnh giới thứ sáu ở lúc mà nó cách thượng quan ly chỉ có mấy trượng trong miệng của lý mộ bật khẽ một chữ định thân thể u hồn ở không trung cố định trong một cái chớp mắt sau đó bị một thanh kiếm nhỏ hư ảo xuyên qua Hồn thể trở nên càng thêm trong suốt. Sau nữa, một cái luồng ánh sáng cây thương bùng nổ xuyên qua thân thể của nó. Thân thể du hồn này đã trong suốt đến cực điểm. Cuối cùng, dưới vô số tia sét màu tím sụp đổ, quá thành hồn lực tinh thuần đã bị lý mộ thu lấy. Quỷ dực, nơi không thể biết có hai nguy hiểm. Thứ nhất là không gian có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thứ hai, những du hồn này ở ngoài nơi không thể biết. Gặp được du hồn đều là hạ tam cảnh Hiếm có cảnh giới thứ tư Cảnh giới thứ năm Nhưng mà trong nơi không thể biết Tùy ý có thể thấy được u hồn cảnh giới thứ năm Nguyên hồn cảnh giới thứ sáu Cũng thường xuyên xuất hiện Du hồn, nguyên hồn cảnh Cường giả động quyền gặp Tuy điều có thể chiến thắng Nhưng cũng phải mất sức một phen Nếu mà gặp phải mấy cái nguyên hồn ùa lên Tu vi động quyền cũng có phiêu lưu ngã xuống Tiểu la sát Tận mắt thấy Lý Mộ như là giết gà, tiêu diệt nguyên hộ của tu di tương tự như gã Yết hầu, giật giật. Thấy ánh mắt của Lý Mộ nhìn về phía gã lập tức nói, ta, ta tiếp tục dò đường, tiếp tục dò thôi. Ở lúc tiểu la sát, cõi lòng đầy quán giận cùng với bất đắc chỉ, tiếp tục dò đường. Các nơi không thể biết của quỷ dực, tỉnh mệt duy trì đã lâu, đều đã bị đánh dở. Trong sương mù nơi nào đó, mình nhất, vẫn gần 100 bốn người tiến lên tận cùng ở phía trước. Khi mà một quán linh thông thả đi, không gian bỗng nhiên như chẹt kính vỡ nứt giống như là mạng nhện vậy. Quán linh này ngay cả khiêu thảm cũng chưa có kịp phát ra một tiếng đã bị cắn nuốt vào rồi. Tốc độ tiến lên của đám người hồn điện cựn lại. Mình nhất tùy tài chỉ về một hồn ảnh phía trước nói: người đi lên đi." Quán linh đó cả người run run, không có dám vi phạm mệnh lệnh của trưởng lão. Thật là cẩn thận tiếp tục tiến lên Một khắc đồng hồ sau Liền một lần nữa phát ra một tiếng thét bi thảm Đã bị cắn nuốt vào vết nứt không gian Sắc mặt bình tĩnh Tiếp tục nói Tên tiếp theo Một chỗ khác của sương mù Trong tay là sát dương Một du hồn cạnh với thứ sáu Đang điên cuồng dãy dụa Hắn nắm chặt bàn tay Du hồn này đã tán loạn thành hồn lực Bị hắn hút vào thân thể Là sát dương nhắm mắt lại Sau một lát chậm rãi mở ra, tài hắn cầm một cái la bàn, trong sương mù chậm rãi tiến lên, đột nhiên trên la bàn ánh sáng trắng chợt lóe, kim đồng hồ phát hiện chết đi. La Sắc Dương điều chỉnh phương hướng, dọc theo vị trí kim đồng hồ chỉ tiếp tục tiến lên. Mà cái vị trí hắn vốn đi qua không gian chậm rãi rạn nứt. Ngay tại trong giờ bên trái của hắn, một nữ tử áo trắng nhanh chóng ngự không phi hành. Cái màn này cho dù là cường giả cạnh với thứ bảy, nhìn cũng phải kinh hãi Nơi không thể biết che kính vết nứt của không gian, một cái không cẩn thận, thân thể sẽ bị lực lượng không gian hỗn loạn xé thành mảnh dụng. Không ai dám lấy tốc độ như vậy, hành tẩu ở chỗ không thể biết. Nơi mà nữ tử áo trắng đi qua, tồn tại không ít vết nứt không gian. Nhưng mà kỳ quái, nàng tùy ý xuyên qua những cái khu vực này, thân thể không có tổn hào gì. Nàng lấy một loại tốc độ cực nhanh Tiếp cận trung tâm của quỷ vực Cùng thời điểm Trong quỷ vực có dù số 4 người Đều đang hướng về cùng một mục tiêu đi tới Trung tâm quỷ vực Một dòng xoáy sương mù Phạm di dài trăm dặm Đang thông thả xoay trò Các bạn vừa nghe xong tập 123 Xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thần ái